Bách luyện thành tiên. Huyễn Vũ. Chương 3991 Hàn Long chân nhân cùng thiên. Các bạn đang nghe truyện tại truyện aud.izz. Khá tốt, Hàn Long chân nhân là đại ca của mình. Lâm Hiên trong lòng lấy làm may mắn, nếu không cùng hắn là địch trước. Mắt chính mình thực không có gì phần thắng địa phương. Bất quá nói thì nói như thế, Do Hàn Long phỏng đoán Vũ Đồng băng phách, vậy càng thêm không thể xem thường. Vũ Đồng tiên tử còn không có cái gì, mình cùng nàng giữa cũng không. Có gì lợi ích xung đột, có thể băng phách. Giữa hai người ăn oán triền miên cũng không phải là nửa lần hay một lần. Cái khác không đề cập tới, nàng trợ thủ đắc lực chân ma thủy tổ chi. Bảo xà thế nhưng là chết ở trong tay của mình Nói thù không đổi trời chung có chút quá mức Nhưng nói ngắn lại cái Này cửu án xem như ghét được không phải chuyện đùa Huống chi tu la thất bảo trong trang điểm hộp Mình là không phải đoạt Lại không thể vẹn vẹn điểm này cùng nàng ở giữa xung đột Vậy không? thể tránh né Đại ca từng nói Nàng cùng vũ đồng hai cái, cùng A-tu-la vương giao tỉnh. Không cản cũng chỉ có các nàng biết thượng cổ trận kia biến cố, cuối. Cùng là vì cái gì? Như vậy xem ra cùng băng phách hóa thủ thành bạn hy vọng cơ hồ là tới. Gần bằng không rồi. Lâm Hiên tại trong lòng thở dài, nhưng muốn nói sợ hãi, lại cũng không. Trở thành. Binh tới tướng đỡ. Nước tới đất chẳng băng phách khó chơi là sự thật. Nhưng mình cũng không phải quả hồng mềm. Hắn tin tưởng luôn luôn. Chiến thắng đối phương biện pháp địa phương. Những ý niệm này thoáng một cách đã qua tạm thời đều là về sau mới cần. Suy tính. Xe đến trước núi ếp có đường. Lâm Hiên đem thần thức thả ra tìm tòi. Nay trước mắt một trận chiến này thành quả chiến đấu. Nhưng mà lại chừng lớn hai mắt cái kia năm kiện tiên thiên linh bảo. Đều tung tích đều không có, không cánh mà bay mất. Điều này sao có thể đây? Lâm Hiên bề bộn cẩn thận tìm tác, phải biết rằng đó cũng không phải là bình thường bảo vật. Là tiên thiên linh bảo còn có năm kiện nhiều. Chính là dùng Lâm Hiên thân gia phong phú cũng đủ để xem trọng hắn. Thằng chảy nước miếng. Nhưng mà không có thu hoạch. Cái kia năm kiện linh bảo thật sự biến mất mất. Ngay tại hắn bách tư bất đắc kỳ giải đích thì hậu bát vĩ tiên hồ. Thanh âm truyền vào cái tai đảo hữu không cần uổng phí tâm cơ rồi. Cái kia mạc vũ bất quá một đảo đồng mà thôi. Làm sao có thể đủ thi. Triển chân tiên thân thể chính là mượn năm kiện tiên thiên linh bảo. Chi lực theo hắn vẫn là. Cái kia năm kiện linh bảo cũng đều bị hủy. Diệt rồi. Lâm Hiên nghe nhíu mày, nhưng là bán tín bán nghi. Tìm không thấy bảo bối là sự thật, nhưng hộ ly nguyên bản chính là. Dùng xảo trá lấy xương đấy có trời mới biết nàng trong miệng nói có. Vài phần có thể tin đồ vật. Lâm Hiên quay đầu nhìn về phía đại ca, hàn long chân nhân thế nhưng là. Sống mấy trăm vạn năm lão quái vật, liền chân tiên đều gặp đối phương. Theo như lời thiệt giả có lẽ có thể phân biệt ra được. Hừ, ngươi tiểu hồ ly này, một chút cũng không thành thật một chút. Hàn long chân nhân đưa tay dối chỗ, gõ một cái bát vĩ tiên hồ đầu. Ngươi không biết loại tình huống này, nói dối thật là thảm đấy sao? Ai cũng liền bổn xuất ca thương hương tiếc ngọc bằng không thì kết quả của ngươi cần phải bi thảm vô cùng. Một bên nói qua không hiểu thấu ngôn ngữ, một bên tay áo hất lên, nhất đạo màu xanh hào quang nổi lên. Tại trong hư không một cuốn, một cái hơi nước trắng mịt mờ vết nứt, không gian xuất hiện trong tầm mắt. Sau đó cái kia thanh hà vầng sáng phun ra nuốt vào một cái cổ đỉnh do bên trong hiển hiện mà ra. Phượng hoàng cổ đỉnh Đúng là cái kia năm kiện tiên thiên linh bảo trong mạnh nhất một cái. Chính là lâm hiên trong tay vạn kiếm đồ cũng theo không kịp. Nhưng mà lúc này cái này có thể so với tiên phủ kỳ chân bảo vật lại. Trở nên rách tung tói đấy thành tổ ong. Mấu chốt là mặt ngoài vết thương còn có thể đền bù nhưng mà kia ẩn. Chứa linh tính lại toàn bộ sói mòn. Một chút cũng không có còn thừa. Lâm Hiên tại trong lòng thở dài. Cái này Linh bảo xem như triệt để hủy, thậm chí cũng không có cách nào. Chữa chỉ Cái kia bắt vĩ tiên hổ cũng không có nói dối, đại ca đưa hắn lấy ra. Lại có cái gì hữu dụng ý? Tiếp xúc đến Lâm Hiên ánh mắt, hàn long chân nhân bên khóe miệng lộ ra. Mỉm cười tam đệ, ngươi làm người chính là trung thực. May mắn chung quanh đây không có cái khác tu tiên giả nhất là những Đã từng kia bị lâm hiên hố qua lão quái vật nếu không nghe thấy hàn Long chân nhân cái này đánh giá không phải một cái lão máu phun ra Trung thực Có lầm hay không, lâm hiên tiểu tử này rõ ràng xảo trá như hồ quang Chiếm tiện nghi không thiệt thòi đấy, hắn lúc nào trung thực qua Nhưng Hàn Long lời này tự nhiên không phải là bắn tên không đích chỉ. Thấy hắn tay áo run lên, một đảo kiếm quang kích bắn ra, sùi nhẹ. vang lên truyền vào cái tay, đã đem cái kia cổ đỉnh chạm phá. Còn lại bộ phận đều phong hóa thành cát, có thể phế tích ở bên trong. Đã có hơn 10 đảo ánh sáng màu đỏ kích bắn, xinh đẹp trói mắt. Đây là Lâm Hiên vốn là có chút kinh ngạc, nhưng rất nhanh liền kịp phản ứng. Trên mặt lộ ra vui mừng quá đối thần sắc, làm sao có thể chơ mắt nhìn. Xem những bảo vật này bỏ trốn mất dạng đâu rồi, vội vàng tay áo hất. Lên, nhất đạo thanh hà bay vụt đi ra. Chia làm hơn 10 cỗ, đem những ánh sáng màu đỏ kia từng cái bắt lấy. Rơi vào trong tay, nhưng là từng hột viên cầu chỉ có long nhãn lớn, nhỏ. Nhưng mà tại viên cầu ở bên trong đã có một mây ly phượng hoàng du động. Thể tích tuy nhỏ, nhưng là giống như đúc. Phượng hoàng tinh phách. Tổng cộng có 15 khối, cái kia cổ đỉnh tuy rằng tan thành mây. Khói mất, nhưng mà nhưng lưu lại những tinh phách này. Mà bọn hắn đối với chính mình ý nghĩa không cần phải nói cũng liền. Khó trách Lâm Hiên sẽ vui mừng lộ rõ trên nét mặt. Đại ca! Lâm Hiên ngẩn đầu chính là muốn cùng hàn long chân nhân thương nghị. Làm sao phân phối những bảo vật này mình là cùng mặt vũ đánh cho thật. Lâu nhưng cuối cùng ngăn cơn sóng giữ nhưng là đại ca về tình về lý. Hắn đều so với chính mình có tư cách hơn đạt được những bảo vật này. Nhưng mà còn không có mở miệng. Hàn long chân nhân liền đem tay quất. Xuống được rồi tam để. Ta và ngươi huyên để giữa. Hà tất so đo những. Vật này. Ngươi sở tu luyện thần thông. Những phượng hoàng này tinh. Phách đúng là rất có tác dụng. Nếu như ngươi cần tiền đều cầm lấy đi. Tốt rồi. Cái này. Lâm Hiên nghẹn họng nhìn chân chối, cái này cũng quá hào phóng. Tục ngữ đều nói thân huyên để minh tính sổ, có thể hàn long lại xem gì? Bảo là cảnh bã, quá trượng nghĩa rồi. Phải biết rằng đây cũng không phải là bình thường bảo vật, là phượng. Hoàng tinh phách, đại ca cái này, này làm sao không biết xấu hổ đây. Lâm Hiên vẻ. Mặt vẻ xấu hổ nói thật cảm thấy không ổn nhưng hắn vừa lại thật thà. Vô cùng cần những bảo vật này. Trong lúc nhất thời cũng không biết nên nói như thế nào. Việc nhỏ, việc nhỏ mà thôi đời ta tu sĩ bảo bối chính là tục vật. Cùng đại ca ta khách khí vậy cũng liền khách khí rồi. Như vậy đa tạ đại ca. Lâm Hiên cũng là rất sảng khoái tu tiên giả nếu như thật sự cần cũng. liền không có ở đây nơi đây làm kêu. Cái này đúng rồi kỳ thật ta cũng có sự tình muốn nhờ đấy. Hàn Long. Chân nhân đột nhiên lộ ra vài phần vẻ xấu hổ. Có việc muốn nhờ. Lâm Hiên ngẩn ngơ. Hàn Long chân nhân tại hắn xem ra. Dạo chơi nhân. Gian tính cách hào sảng, thực lực lại mạnh. Hầu như không có gì phiền Não Đột nhiên nói ra có việc muốn nhờ thật sự hà tất làm cho người ngoài Ý muốn Đại ca đừng như vậy khách khí Cứ việc nói Lâm Hiên cũng là rất hào sảng tu tiên giả Anh, ngươi là ở nơi nào gặp thiên vu thần nữ Nàng hôm nay thì thế Nào rồi hả Hàn Long chân nhân nói đến đây Rõ ràng lộ ra vài phần tâm thần bất định, chẳng lẽ là Lâm Hiên trong nội tâm mơ hồ đã có phỏng đoán, nhưng mà lại căn bản không thể giúp đối phương thở dài đại ca chỉ, sợ đã hiểu lầm Thiên Vu Thần nữ tiểu đệ đời này chưa bao giờ thấy. Qua chuyện mới của lão Đường Câu chuyện viết theo bối cảnh tiếp diễn của đấu phá thương không.